vụ thứ ba bạo hành gia đình chương một lời ủy thác bên giường bệnh trích lời già mộc có lúc một lựa chọn có thể quyết định vận mệnh một con người năm 1993 tết dương lịch tết dương lịch năm nay trời nắng rất nhiều cư dân ở khu nhà tập thể nhà máy điện thuộc tiểu khu vinh quang đến dậy muộn có người xem máy nhắn tin có người mặc áo ngủ đi đánh răng phát thanh viên đài phát thanh nhân dân trung ương đang đều đều đưa tin về tình hình khắp nơi trên đất nước Đúng lúc này, một tiếng hét từ tầng 5 phá vỡ sự yên tĩnh của khu nhà Tất cả người dân sống trên tầng 5 đều chạy ra, chỉ thấy cửa phòng 502 đang mở Một cô bé mặc áo ngủ kiểu trẻ con buộc hai bím tóc sừng dê đang đứng trong phòng khách nhà mình không ngừng hét lên Một người đàn ông nằm trên ghế sofa trong phòng khách mùi rượu nồng nặc. Mặc dù người đứng ngoài cửa vẫn có thể người thấy Bên cạnh ông ta là một bãi nôn to Một người dân cả gan đi tới lay ông ta Nhưng ông ta đã cứng đờ người Một người phụ nữ đưa tay ôm cô bé Thục lương, đừng sợ, đừng sợ Cô bé thục lương này thật là xấu khổ Vốn bố cô bé cũng là nhân viên cốt cán trong nhà máy Chỉ có điều tính tình cục cằn lại thích uống rượu uống rượu và rất hay đánh người. Lãnh đạo nhà máy đã gặp gỡ nói chuyện nhiều lần, nhưng chỉ vào ngày sau lại chứng nào tật nấy. Năm kia mẹ cô bé thật sự không chịu được nữa, nên đâm đơn ra tòa. Hai vợ chồng ly hôn. Hải đứa con gái sinh đôi một đứa ở với mẹ, một đứa ở với bố. Hôm mẹ cô dẫn em gái đi, thục lương ôm rồi mẹ khóc đến đứt hơi không cho đi. Sau đó bà nội thục lương phải bế cô lên. Từ đó về sau, Thục Lương không nhắc tới mẹ cô nữa Cả ngày đeo một chiếc chìa khóa trên cổ đi ra đi vào Sau khi vợ con ra đi, bố Thục Lương cũng không đi làm đàng hoàng nữa Cả ngoài ra ngoài uống rượu và chỉ đi đánh nhau Bà nội Thục Lương không thể chịu được đưa cô về sống một mình Mấy ngày nay, bà nội cô bị ốm lại đúng kỳ nghỉ Tết Nên mới đưa Thục Lương về nhà bố Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy Nguyên nhân cái chết của bố Thục Lương được làm rõ rất nhanh Uống rượu nhiều, nửa đêm chết sặc vì chính bãi nôn của mình Cuối cùng Pháp Y nói một câu Nếu có người chăm sóc thì ông ta đã không chết Chính vì câu nói này mà bà nội Thục Lương đổ hết tội lỗi cho con dầu cũ trong đám tàng vừa đánh vừa chửi con dầu cũ Mày tới đây làm gì? Nó chết thì mày vui lắm đúng không? Nó có sai một vạn lần thì mày cũng không nên ly hôn vì còn có hai đứa con Bây giờ nó chết rồi, tất cả, tất cả là đều do mày, mày hại chết nó Con dâu cũ lại lùng nhìn mẹ chồng rồi mang con gái nhỏ đi Từ đầu đến cuối, thục lương đều quay lưng về phía mẹ, không thèm nhìn mẹ lấy một cái Dường như tất cả những chuyện đang xảy ra đều không liên quan gì tới mình Hiện tại Lâm Gia Mộc sóc một cốc nước cho Điền Cầm Cầm Sao lại có thời gian đến thành phố A thăm tớ vậy? Cô và Điền Cầm Cầm là bạn cùng phòng thời ký túc xá đại học Sau khi thì đỗ kỳ thi tư pháp Điền Cầm Cầm thì công chức Bây giờ đã là một kiểm sát viên của Viện Kiểm sát thành phố B Tớ có vụ này muốn để thác cho bạn Điền Cầm Cầm cười đùa Bạn á? Điền Cầm Cầm vừa tốt nghiệp đã kết hôn Có điều 3 năm trước đây đã ly hôn rồi Cô và con sống cùng với mẹ Cuộc sống rất tự do tự tại. Bạn thì có việc gì cần hủy thác chứ Có phải là cái gã họ Trang kia lại đeo bám bạn không Bây giờ tôi sắp kết hôn rồi Ông xã là thẩm phán hình sự tòa án tỉnh Lão Trang thì bạn cũng biết Chỉ là một gã cò mồi Cả ngày dựa vào quan hệ để kiện cáo thuê Rồi thì rất là say dơ oai hùm Giờ nghe nói tớ sắp lấy một thẩm phán hình sự Hắn định bợ còn không kỳ ấy chứ Không những chủ động tặng tiền nuôi con lên góc đôi Mà còn nói là sẽ mời cả nhà tớ đến đi đi lên Hồng Kông cơ đấy Lão Trang cũng là bạn học của họ Hắn và Điền Cầm Cầm là một đôi kim đồng ngọc nữ điển hình trong trường Nhưng không ngờ sau khi cưới Hai người lại càng ngày càng xa nhau Một chỉ biết đến tiền Một vẫn theo chủ nghĩa lý tưởng Cuối cùng đương nhiên là mỗi người một ngả Vậy bạn tìm tớ có việc gì? À vì... Điền cầm cầm lấy một bức ảnh trong túi sách ra Trong ảnh là hai cô bé giống nhau như đúc Buộc tóc giống nhau như đúc Mặc váy đỏ cũng giống nhau như đúc Hai cô bé cười rất vui vẻ Vì... vì chị ấy Đây là... Điền cầm cầm chỉ một cô bé trong ảnh Đây là chị gái song sinh của tớ Trần Thục Lương Thục Lương? Tớ vốn tên là Thục Cầm Điền Cầm Cầm cười nói Là tên bà nội tớ đặt Trong số những người sinh những năm 1980 Rất ít người có tên như thế này Chị ấy có chuyện gì? Điền Cầm Cầm thở dài <cười> Nói thế này Thật ra người ủy thác thật sự không phải là tớ Mà là mẹ tớ Mẹ bạn Mẹ tớ bị bệnh tim Bây giờ đang nằm ở bệnh viện tỉnh Mẹ tớ bảo là nhất định phải gặp bạn Mẹ của Điền Cầm Cầm cũng là một người tháo phát 20 năm trước sau khi ly hôn Bà mang con gái trở lại quê nhà là thành phố B Kiếm sống bằng nghề cắt may Sau đó ít người may quần áo Bà chuyển sang làm nghề bán quần áo Khi học đại học Cô và bạn bè đã nhiều lần mua quần áo Vừa hợp mốt lại vừa xẻ tiền ở chỗ bà Bây giờ bà đã lớn tuổi Nhưng cũng không chịu ngồi không Mà mở một cửa hàng bán quần áo hàng hiệu cho người có tuổi Lúc đi tới phòng bệnh cao cấp ở bệnh viện tỉnh Lâm Gia Mộc không cầm được sự cảm thán Dạo này mình thật là có duyên với bệnh viện Lần trước thân chủ của cô là Dì Năm bị ốm bệnh viện Lần này lại là một thân chủ nằm viện khác Chỉ có điều thân chủ lần này bệnh rất nặng Lâm Gia Mộc ngồi xuống cạnh giường bệnh Nhẹ nhàng nắm tay bệnh nhân Cô Điên là cháu Tiểu Lâm đây Bà Điền chậm rãi mở mắt ra nhìn Lâm Gia Mộc ngồi cạnh giường mình, lại nhìn con gái như đang đứng sau lưng Lâm Gia Mộc. Bà thở dài một hơi, mấy năm nay Lâm Gia Mộc vẫn không có gì thay đổi, gương mặt vẫn trẻ trung, tinh thần cũng tốt, lúc nào cũng vui vẻ. Con gái bà mặc dù đã ly hôn nhưng công việc thuận lợi, bây giờ lại tìm được mùa xuân thứ hai, cả ngày cũng vui mừng hớn hở. Đứa con gái lớn của bà cùng tuổi hai đứa này lẽ ra nó cũng được vui vẻ như bây giờ. Ai ngờ bà Điền lấy một chiếc thẻ ngân hàng và một bức ảnh từ dưới gối xa. trong ảnh là một gia đình ba người. người phụ nữ rất gầy, thoạt nhìn khá giống Điền cầm cầm nhưng lại không giống lắm. ít nhất thì Điền cầm cầm cũng không già như vậy. ánh mắt cũng không mệt mỏi như vậy. cho dù là khi vừa ly hôn cũng vẫn có tinh thần hơn những người trong ảnh nhiều. người đàn ông rất gầy, hơi đen, nhìn cũng nha nhặn. Còn cô bé lại rất xinh xắn Có một đôi mắt to tròn xoe Nụ cười ngọt ngào Gia Mộc Cô biết cháu làm nghề gì Lần này cô muốn nhờ cháu giúp cô giành được quyền giám hộ đứa bé này à, Trong thẻ này Tổng cộng có 50.000 tệ Mật mã là số điện thoại phòng ký túc của các cháu năm đó Cô Lâm Gia Mộc kinh ngạc nhìn bà Cô đã gắng rồi Bất kể là khuyên bảo, đe dọa hay dụ dỗ thế nào cũng được Không làm hai đứa nó bỏ nhau là được Bọn nó đánh chửi nhau thì mặc kệ Đây là lựa chọn của nó Nhưng đánh đứa bé thì không được Con bé này tên là Khải Hân Mới gần 7 tuổi mà đã bị bố nó đánh hai lần rồi Lần nặng nhất là bị gãy xương cánh tay Nhưng mẹ nó vẫn không chịu mang đi Bà điền mím môi tỏ ra tức giận Mẹ... Mẹ đã bỏ chị con một lần rồi Chẳng lẽ lại muốn bỏ chị ấy lần nữa Điền cầm cầm không nhịn được nói Thì biết làm như thế nào Nó đã lớn như vậy Mẹ nói gì nó cũng không chịu nghe Nó hận mẹ Mẹ biết là nó hận mẹ Cô cô để cho cháu nghĩ một chút được không Bà Điền dừng lại một chút Cháu... Cô để cháu thử xem sao Trẻ con vẫn cần có mẹ Bà Điền không nói nữa Điền cầm cầm kéo Lâm Gia Mộc ra khỏi phòng bệnh Đưa một sấp tư liệu xảy cho Lâm Gia Mộc Bà đừng có trách mẹ tớ Bây giờ trong tay tớ cũng có tí quyền lực Ở thành phố A cũng có mấy người bạn có vai vế Chỉ cần chị ấy gọi một cuộc điện thoại là tớ có thể làm chuyện này gọn gàng Chị ấy và con gái sẽ thoát khỏi hắn Nhưng chị ấy vẫn không chịu Tớ và mẹ tớ đã khuyên chị ấy, chị ấy nói là mẹ con tớ hận chị ấy, không muốn nhìn thấy chị ấy sống hạnh phúc, vì con gái mình, dù có chết chị ấy cũng không chịu ly hôn. Người đàn ông đó còn đánh mẹ tớ. Chị ấy đứng bên cạnh nhìn, không những không ngăn cản mà còn bảo mẹ tớ tránh xa chị ấy, không được đến quấy rầy cuộc sống của chị ấy, nếu không thì mẹ tớ cũng đã không bị bệnh. Vừa rồi mẹ tớ nói chỉ cần cháu ngoại, đấy là mẹ tớ giận quá nên nói thế thôi. Ồ, oh, tớ biết rồi Lâm Sa Mộc trả lại thẻ ngân hàng Tớ với bạn thì không cần song phẳng như vậy Điền cầm cầm đẩy tấm thẻ ngân hàng về phía Lâm Sa Mộc Đây là tiền của mẹ tớ Bạn không nhận thì mẹ tớ không yên tâm Hơn nữa bạn cũng là người làm ăn Ngày xưa các bạn mua quần áo mẹ tớ bán Mẹ tớ cũng vẫn lấy bình tiền bình thường mà ở Công ty bạn không chỉ có ở Bạn mà còn có thể không lấy tiền những người khác Mà vẫn phải có thu nhập cơ mà Lâm Gia Mộc suy nghĩ một chút rồi nhận lại tấm thẻ. "Ờ, thôi chuyện này cứ giao cho tớ." Tài liệu về Trần Thục Lương rất dày, quán nửa là hồ sơ nhập viện. Người phụ nữ này dập mũi 3 lần, cánh tay gãy 7 lần, xương đùi gãy hai lần, xương sọ rạn 4 lần, răng gãy mất 6 chiếc, các loại thương tích nhẹ càng không đếm xuể. Vốn Lâm Gia Mộc cho rằng người bị đánh đập như vậy mà không chịu ly hôn Là một bà nội trợ không có học vấn, không xem bằng cấp, cô ta đã tốt nghiệp cao đẳng, hiện là y tá ở bệnh viện phụ sản. Chồng cô ta cũng không phải là người không có văn hóa, bằng cấp cũng là đại học chính quy, chỉ có điều thường xuyên thay đổi nơi làm việc. Theo lời điền cầm cầm thì nghề nghiệp công khai của hắn bây giờ là ở nhà chơi chứng khoán, còn kiếm được tiền hay không thì không ai biết. Chỉ biết tất cả chi tiêu của gia đình hắn đều là tiền Trần Thục Lương kiếm được con cái họ năm nay 7 tuổi, năm học mới sẽ vào lớp 1. Cô bé rất ngoan ngoãn, cười rất đáng yêu. Nhưng một cô bé như vậy vẫn cứ bị bố đánh gãy xương. Có thể thấy, hai mẹ con này vô số lần bị thương nhẹ chưa đến mức phải đưa vào bệnh viện nên không có bệnh án ghi lại. Trịnh Đà cũng ngồi xem tài liệu bên cạnh. Loại người cặn bã thế này sao vẫn còn sống nhở? À, càng cặn bã thì càng sống lâu. Lâm Gia Mộc cười lạnh. Em bị làm thế nào? Bình thường thân chủ đến văn phòng tư vấn của họ đều là tự tỉnh ngộ trước. Cho dù sau đó có thể lại u mê nhưng dù sao đã có lúc tỉnh táo. Nhưng người này lại không hề có ý định tỉnh táo trở lại. Lẽ nào bọn họ phải đi bắt khóc đứa bé? Lâm Gia Mộc lấy một chùm chìa khóa trong túi hồ sơ ra. Thứ này là điền cầm cầm đưa cho em. Lần cuối cùng... Mẹ con cô ấy đến khuyên Trần Thục Lương Đã phát hiện căn hộ tầng trên nhà Trần Thục Lương Đang cho thuê Sau khi biết chuyện này không thể giải quyết Bằng biện pháp bình thường Cô ấy đã lập tức thuê luôn Thời còn đại học Điền Cầm Cầm là một người Mà ngay cả Lâm Sa Mộc cũng phải kính nể vài phần Em định chuyển đến đó à? Là chúng ta phải chuyển đến đó Lâm Sa Mộc tươi cười Nhìn cơ bắp sắn chắc trên cánh tay trịnh đạc chương 2 ấn tượng đầu tiên trích lời gia mộc tính cách quyết định vận mệnh tiểu khu vinh quang là khu nhà mới được xây dựng chưa đến 10 năm trên mặt bằng của khu tập thể nhà máy điện trước đây tòa nhà hát là khu nhà tái định cư có tổng cộng 17 tầng gần như đủ cho tất cả các căn hộ gia đình của khu tập thể cũ Lâm gia mộc kéo vali đi về phía trước Trịnh đà kéo một chiếc vali to vất vã đi phía sau Trên lưng còn đeo một chiếc ba lô siêu lớn. Căn hộ điền cầm cầm thuê ở tầng 8, phòng 0812. Lâm Gia Mậu vừa mở cửa đã bật cười. Một phòng ngủ với một phòng khách, bếp nằm ngoài cửa, cả phòng ngủ và phòng khách đều mở cửa về phía bắc. Vì đã lâu không có người ở nên trong phòng hơi có mùi ẩm mốc. Cô bật đèn, nội thất trong nhà tạm được, từ mới quét lại, đồ dùng trong nhà hơi cũ nhưng vẫn dùng được phòng vệ sinh cũng được coi là sạch sẽ, phòng tắm đầy đủ bình nước nóng và máy giặt. trong phòng khách còn có tivi và điều hòa, sofa là loại sofa ba người, vừa nhỏ vừa cũ. trên giường đôi trong phòng ngủ là một chiếc chiếu còn chưa bỏ lớp nhựa bọc, một góc có hai bà vết xém, có lẽ là tác phẩm của một khách thuê nhà nhiễm thuốc lá. dây mạng rủ xuống trên bàn máy tính, hai phòng đều có rèm cửa sổ, lâm ra một sơ thử cũ nhưng không hẳn bận. Trịnh Đạc đặt hành lý trong phòng khách rồi cũng đi theo vào phòng ngủ xem. Chỉ có một cái giường. Anh ta quay lại nhìn sofa, ánh mắt chán ngán, đừng nói là anh ta, kể cả Lâm Gia Mộc nằm trên chiếc sofa này cũng không thể duỗi thẳng chân được. Không phải còn có túi ngủ sao? Chúng ta thay phiên ngủ. Lâm Gia Mộc nói trịnh đạt nhíu mày, ok, sứt lời lấy laptop từ trong vali ra, mở máy thử lên mạng tốc độ đường truyền ở đây là 2 đến sáu mươi bai trên một giây không phải là 30 mươi một bai trên một giây như ở văn phòng bọn họ có điều cũng đủ dùng lâm giám mộc liên lạc với công ty chuyển nhà hỏi bao giờ bọn họ tới sau khi được xác định trả lời cô vừa bắt đầu lô quần áo và đồ dùng hàng ngày trong vali ra. bọn họ vừa sắp xếp xong thì điện thoại của Lâm Gia Mộc đổ chuông báo thức. cô cầm ví tiền chạy ra cửa, bắt đầu lòng vòng trước cửa tiểu khu. đến bà rưỡi chiều trên đường bắt đầu xuất hiện các phụ huynh đi đón con về. cô đợi khoảng 3 phút, một người đàn ông dắt một cô bé đi xuống xe buýt cách đó không xa. người đàn ông có vẻ hơi thấp hơn trong ảnh, khoảng một mét bảy mươi cân nặng cùng lắm chỉ 55 cân da lại trắng hơn trong ảnh một chút Mái tóc cắt, cắt rất là ngắn Trên miệng ngậm một điếu thuốc Tay dắt một cô bé mặc một chiếc váy nâu màu hồng Cô bé nhìn rất là đáng yêu Mái tóc thật dài buộc đôi ngựa phía sau Là một chiếc cặp tóc Lưng đeo cặp sách màu hồng in hình kiểu xinh đẹp Toạt nhìn không có khác gì như cô bé bình thường Lầm da mộc tiện tay mua một túi muối Trong cửa hàng ở tiểu khu rồi đi ra Vừa khéo đi phía sau hai bố con này Cô bé rất yên lặng Hoàn ngoãn đi theo bố Người đàn ông hỏi thở ơ Hôm nay cô giáo dạy con cái gì Hôm nay cô giáo dạy tính cộng Cô bé trả lời rất rõ ràng Không thừa một chữ nào Lúc đi qua cửa hàng nhỏ Cũng không hề nhìn vào cửa hàng Hoàn toàn trái ngược Với những đứa bé khác không ngừng nhìn nang ngó sọc Đòi mua bánh kẹo hay đồ chơi con làm được hết không làm được ạ cô giáo cho con bao nhiêu điểm 10 điểm 10 điểm cũng không thể kiêu ngạo được trí thức các con học bây giờ quá đơn giản người đàn ông bắt đầu sáng giải dài dàiiròng cô bé không cãi lại mà chỉ yên lặng lắng nghe Lâm gia mộc đi theo hai bố con đến thang máy tòa nhà hát người đàn ông không chú ý tới cô Nhưng cô bé quay lại nhìn cô một cái Thấy Lâm Gia Mộc ứng tầng 8 Cô bé lại nhìn cô mấy lần nữa Ánh mắt rõ ràng nghi ngờ Nhưng không mở miệng hỏi gì Thang máy đến tầng 7 Cô bé và bố đi ra khỏi thang máy Lâm Gia Mộc vẫn đưa mắt nhìn theo bọn họ Đến lúc cửa thang máy đóng lại Lúc này hai mẹ con nhà khác Cũng đi cùng chuyến thang máy Mới nói chuyện Con xem bạn ấy ngoan không Học giỏi lại không đòi mua quà gì Đó là một cậu bé mập mạp rất lành lợi Cậu không ngừng cười hê hê Bạn ấy mà đòi mua là Bạn ấy sẽ bị bố bạn ấy đánh đòn đấy. Mẹ thấy con cũng đang đánh đòn Mẹ cậu bé khẽ kéo tay con trai Hai mẹ con này cũng lên tầng 8 lâm gia mộc đi theo ra khỏi thang máy Ơ cô là người mới thuê nhà ở đây à Bà mẹ trẻ đó hỏi Vâng à, Tôi thấy hai người kéo hành lý vào Người đến đây cùng cô cũng là Chồng tôi à, Căn hộ đó được lắm à, Gia dụng nội thất đầy đủ Chủ nhà của cô cũng tốt Tôi vừa định giới thiệu cho em họ tôi thuê Nhưng cô đã thuê trước rồi Chúng tôi cũng tìm rất là lâu Mới được một căn hộ ưng ý như vậy Tôi ở phòng đối diện phòng cô Phòng 11 À sau này có gì mong chị giúp đỡ Đừng nói khách sáo như vậy, à, cứ như người Nhật Bản ấy, cô làm nghề gì? À, tôi, bây giờ tôi làm nội trợ ở nhà <cười> Cũng giống tôi, à, không có công việc gì à, Thế còn ông xã cô? Anh ấy làm bảo vệ à, Nhìn cũng giống Bà mẹ trẻ cười hì hì, mở cửa ra nhà mình, khẽ đẩy đứa con Chào cô đi con Tạm biệt cô Tạm biệt cháu Lâm Gia Mộc vẫy tay rồi cũng mở cửa đi vào nhà. Người ta vẫn nói phụ nữ trời sinh là thám tử. Chỉ sau thời gian 3 phút, người phụ nữ đó đã nắm hết mọi thông tin về gia đình mà cô bịa ra. Có khi trong lòng vẫn còn nghi ngờ, làm bảo vệ kiểu gì mà có thể thuê được nhà ở đây khi vợ mình không có việc làm. Trịnh Đạt đã lắp đặt xong các thiết bị điện tử. Lúc này đang cầm bút thử điện kiểm tra đường dây, thấy cô cầm một túi muối về liền mỉm cười. Em chuẩn bị nấu cơm đây à Nếu anh mà biết nấu cơm Thì em sẽ mua đủ hết mọi thứ nà em đừng có thách anh Em mua đi Anh sẽ nấu một bông cơm thịnh soạn cho em Không nhớ anh ta là ai sao Kể cả là một mớ côn trùng Anh ta cũng ăn được Nói gì để nấu cơm bình thường Nhưng... Nhưng em sẽ không mua Ai biết cái máy hút khói này có chạy được không Bếp thì ở gần ngay cửa Rồi thì đây nhà toàn là mùi dầu mỡ Ai mà chịu được Trịnh chị Đạc đột nhiên Đặt tay lên vai cô Bà xã Ngày đầu tiên chúng ta chuyển đến nhà mới Em định chúc mừng thế nào Lâm Gia mộc cũng không chịu yếu thế Cô quay người Véo cơ bục đường nét rõ ràng của Trịnh Đạc Đi ăn thịt nướng được không Em thấy gần đây có một quán được lắm Trịnh Đạc phút má cô Tùy em nay đừng quá chớn. Lâm Gia Mộc sơ ngón trỏ trỏ lên lắc lắc. Không quá chớn, chắc chắn là không quá chớn. Anh và em nhất định sẽ duy trì mối quan hệ nam nữ thần khiết. Si. Lâm Gia Mộc vừa định nói gì đó, thì người của công ty chuyển nhà đã bấm cửa. Vốn họ cũng chỉ định ở tạm. Đồ đạc chuyển đến không nhiều lắm, nhưng tính già cũng không ít. Sau khi mang những thứ nhỏ gọn đi thì còn lại vài thứ cồng càng Vì vậy dứt khoát thuê công ty chuyển nhà luôn Chẳng hạn như tủ lạnh Tủ lạnh ở đây là loại tủ lạnh kiểu cổ Vừa mở ra đã thấy có mùi Đành và chuyển tủ lạnh mới tới đây TV sử dụng bóng hình cũng không phù hợp với thói quen kết nối các thiết bị điện tử Với TV thông minh của họ Còn nằm túi ngủ cũng chỉ là chuyện đùa Vẫn cứ phải chuyển sofa rộng rãi đến đây Những thứ này đều có sẵn, chỉ cần chuyển từ văn phòng hoặc từ nhà Lâm gia Mộc đến. Sau đó bảo người của công ty chuyển nhà, chuyển những thứ đồ đó lên nhà kho cho chủ nhà chỉ định là được. Sau khi sắp xếp mấy thứ này, rồi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ theo tiêu chuẩn cao được quân đội huấn luyện của Trịnh Đạc đã là gần 6 giờ tối. Hai người xách túi xuống lầu đi ăn thịt nướng, lúc tha máy qua tầng 7 một người mà họ không nghĩ sẽ gặp lại đi vào thang máy. Mục tiêu lần này, Trương Hoành Lượng, chồng của Trần Thục Lương, bố của Trương Khải Hân. Trên người hắn có mùi rượu thoang thoảng, tay hắn cầm điện thoại và luôn miệng. Quán nướng Vương phủ đúng không? Tôi sẽ tới ngay. Đương nhiên là tôi mời khách. Dạo này kiếm được một khoản, thị trường chứng khoán ảm đạm nhưng cũng còn phải xem người ta chơi là ai nữa chứ. Ơ không sao không sao, thôi đến ngay Chị dâu ấy à? Không cần, không cần Cô ta còn chưa đi làm về Hơn nữa đàn ông uống rượu bảo phụ nữ đi cùng làm gì Để cô ta nhà chúng con Bàn số 7 đúng không? thôi tôi đang đi xuống dưới đấy đây Thang máy dừng lại Hắn vừa gọi điện thoại vừa ra khỏi thang máy Ra đến cửa, vừa đúng lúc Trần Thục Lương từ bên ngoài về Anh đi đâu đấy? Khải Ngân đâu? Có người anh em mời anh đi ăn. Khải Ngân đang làm bài tập ở nhà. Trương Hoành Lượng ngắt điện thoại, nói với giọng sốt ruột. Có tiền không? Trần Tục Lương lấy ví tiền ra, định đến mấy tờ nhưng bị hắn giật lấy ví, rút hết tiền trong ví ra rồi bỏ lại hai tờ. Có mấy đồng thế này à? Em tiêu gì hết rồi? Em mới nhận lương được mấy ngày cơ mà. Trần Tục Lương cũng không giải thích mà chỉ cúi đầu nghe anh uống ít rượu thôi được rồi anh biết rồi đừng nói nhiều nữa hắn bỏ tiền vào trong chiếc ví rỗng tách của mình rồi xung đùi đắc ý bước đi trần thục lương bỏ chiếc ví đã sẹp lép của mình vào túi sách ngẩng đầu lại nhìn thấy một đôi nam nữ xa lạ đang nhìn mình trầm trầm cô ta đỏ mặt cúi đầu đi vào thang máy biết trước tình cảnh của trần thục lương rất thê thảm nhưng không ngờ lại thê thảm đến mức này nhất là vì cô ta có gương mặt rất giống điền cầm cầm Nhớ tới sự mạnh mẽ và tự tin của Điền Cầm Cầm Lâm Gia Mộc càng cảm thấy tình hình của Trần Tục Lương Thật sự là đáng buồn hey, Cô bạn học của em Đúng là tốt số thật Trịnh Đạc thở dài nói Rõ ràng là hai chị em sinh đôi như nhau Nhưng vì một được mẹ mang đi Một ở lại với bố Mà vận mệnh lại khác biệt đến như vậy Cô Điền nói Cầm Cầm từ nhỏ đã có cá tính Rất bướng bỉnh thường xuyên cãi lại bố nên không ít lần bị ăn đòn Thục Lương rất ngoan Cũng rất khôn khéo Bố cô ấy uống rượu say cô ấy luôn ngon ngoãn hầu hạ Bố cô ấy hầu như là chưa đánh cô ấy bao giờ Cho nên à, Cô Điền mới mang cầm cầm đi Nhưng không ngờ Người mềm yếu ngày càng mềm yếu hơn Người kiên cường cũng ngày càng kiên cường Hơn nữa sau đó Còn xảy ra đủ loại biến cố khác nữa Sau khi bố cô ấy chết, sao cô Điền không đưa cô ấy đi? Một là bà nội cô ấy không cho, hai là khi đó cô Điền không có điều kiện nuôi hai đứa con. Cầm cầm nói với em rằng, khi bố mẹ cô ấy vừa ly hôn, mẹ con cô ấy về nhà bà ngoại, mới đầu còn đỡ nhưng sau một thời gian sắc, coi như là sắc mặt mỡ của cô ấy là dần trở nên khó coi. Mẹ cô ấy là một người tự tôn rất là cao, nên cũng đã ra ngoài thuê nhà trả tiền thuê nhà xong thì hai mẹ con cũng không có cơm ăn sáng sớm ăn một chiếc màn thầu rồi nhị cả ngày buổi tối được bữa mì ăn liền đã là xa xỉ rồi cầm cầm nói là nếu như biết thục lương như vậy thì lúc đó cô ấy sẵn sàng cho thục lương tất cả màn thầu của mình lâm ra mộc mở cửa cảm thấy hơi thất vọng việc đầu tiên là tự xót một cốc nước đá và uống trịnh Đạc đang ngồi bắn cs trên sofa Không cần ngẩng đầu lên Nhưng cũng biết về mặt cô là có ý đồ bắt chuyện Với trần thục lương của cô Lại một lần nữa thất bại Uống nước xong Cô thả người ngồi xuống bên cạnh trịnh đạc Trịnh đạc đưa một tay ra bóc vai cho cô Cô ta vẫn phát lờ em à Từ lúc chúng ta chuyển tới đến giờ Tổng cộng em đã tình cờ gặp cô ta 7 lần 7 lần gặp lại Cũng là chưa nói đến 10 câu Bất kể em nói gì Cô ta cũng không thèm tiếp chuyện Thời tiết, chủ nhà, quản lý, con cái, thú cưng Chuyện gì cô ta cũng coi như là không nghe thấy Nếu em còn tiếp tục bắt chuyện như vậy Thì sợ là cô ta sẽ tưởng là em bị lệch lạc với giới tính mất ấy. Cái gì? Lét ấy Trịnh Đạc nhìn cô một lượt à, Quả thật là trông em cũng không giống phụ nữ lắm Lâm gia Mộc đứng anh ta một cái Còn anh, có tiến triển gì không? Có tiến triển còn hơn không bằng không có Máy tính của thằng cho đó quả thực là không có gì ra hồn Ngay cả phim ảnh trong máy thì cũng không có phim hay Các website thường xuyên truy cập cũng chẳng có gì đáng chú ý Chơi chứng khoán gì đó, cả không cần phải nói Tuy mấy năm nay chơi chứng khoán khó kiếm tiền Nhưng cũng chẳng mấy người chơi thất bát như là hắn Trịnh Đạc thở dài, bắn một trận Kéo micro chào đồng đội rồi bỏ tay nghe xuống Anh thật sự là không có ý tưởng gì đối với cặp vợ chồng quái dị này Trịnh Đà cũng không phải loại người có dũng mà không có mưu Tuy đôi khi thủ đoạn hơi bạo lực một chút Khả năng ăn nói cũng kém Lâm Gia Mộc không biết bao nhiêu lần Nhưng làm việc gì cũng đều có tính toán từ trước Tuy những thủ đoạn của Lâm Gia Mộc nghĩ ra Anh ta không thể nghĩ ra cùng một lúc được Nhưng cũng có thể hiểu được 7-8 phần Vậy mà gặp vụ này thì anh ta nghĩ nát óc Cũng không nghĩ ra phương án giải quyết nào khả thi Châu bò không uống nước cũng không thể ấn đầu xuống bắt uống. Vợ chồng người ta là cặp đôi hoàn hảo, một thích đánh đập, một thích ăn đòn, muốn chia rẽ người ta cũng không phải là dễ. Cô bé kia quá thật là đáng thương, nhưng bố mẹ có xấu đến mấy thì con cái vẫn muốn ở cùng bố mẹ. Trung Quốc lại không phải là Mỹ, nếu là ở Mỹ thì có thể kiện thẳng ra tòa, giành quyền giám hộ từ tay cặp vợ chồng này nhưng ở Trung Quốc, đừng nói là cô bé này vẫn còn lành lặn, như TV đưa tin, một cô bé suýt nữa bị đánh chết, trên người không còn mảnh da nào lành lặn, cuối cùng vẫn được phán quyết là do bố mẹ chăm sóc. Không cần biết là sau khi người bố được xử ra tòa kia là nặng hay nhẹ, ra tù thì cuộc sống của đứa con cũng sẽ như thế nào. Lâm Gia Mộc suy nghĩ một hồi, cuối cùng hạ quyết tâm. Anh đánh em đi. Cái gì? Trịnh Đạc giật nảy người. Em nói gì thế? Em phải biết là anh mà đấm em một phát là người như em sẽ vào nằm viện 10 ngày nửa tháng đấy Ngốc thế, em có bảo anh đấm hết sức đâu Anh cứ làm sao mà trên mặt em có vết thương nhìn rõ là được Anh không chơi, em tự đập mặt vào cửa ấy, anh không đánh Trịnh đặc lắc đầu Đừng nói về em là anh mắc là chướng ngại tâm lý khi đánh phụ nữ ấy nhá Này nếu em là phần tử khủng bố Hoặc là đám nữ quân nhân bạo lực trong quân đội Thì anh đã chẳng có tình chướng ngại nào đâu Thì anh cứ coi như em là quân nhân đi Không được Trịnh Đạc đứng lên Nếu anh không đánh là em đập vào cửa thật đấy Em không biết dùng mỹ phẩm làm vết thương giả Trần Thục Lương là y tá Vết thương giả làm sao mà lừa được cô ta Lâm ra mộc đẩy anh ta Nào đánh em một cái. Trịnh Đạt nhìn cô một cái rồi quay mặt đi. Không đánh. Hai gã cơ bắp trong phim Joe làm giả vết thương chuyên nghiệp thật. Anh ta có thể chuyên nghiệp bằng nửa họ không? anh là lính không phải gián điệp à mà chẳng phải là em có phần hai loại phim mà quá nhiều cảnh dường chiếu gì đấy phần 3 lại khô khốc chỉ có bắn nhau nên không xem nổi hay sao mà sau giờ lại xem không có việc gì làm à lâm gia mộc cười hì hì nói đánh đi em mà đụng vào khung cửa thì không giống lắm Trịnh Đạc giả vờ vung nắm đấm Rồi dừng lại khi còn cách gương mặt lầm da mộng 0,01mm Hơi thể ngại lại Không Lâm Gia Mộc đang nhắm mắt lại Cắm răng chở ăn đấm Nào ngờ nắm đấm đến nơi lại thu về Này đánh một cái đổi một nụ hôn thế nào Không chơi Trịnh Đạc lắc đầu Anh ngủ giường em ngủ sofa Hôm nay đến lượt anh ngủ giường Cả tuần này anh ngủ giường, em ngủ sofa Không Hai chúng ta cùng ngủ giường Trịnh Đào sáng mắt lên, nhìn chằm chằm lâm Gia mộc hồi lâu Hôm nay lâm Gia mộc mặc một chiếc áo phông ngắn tay cổ chữ V bó sát người màu trắng Và một chiếc váy tím để lộ đôi chân dài thẳng tắp Không Thật vô dụng Lầm Gia Mộc khung tợ chừng mắt nhìn anh ta Rồi xoay người đi vào nhà vệ sinh Em làm gì đấy Trịnh Đạc đi theo Cạch Lầm Gia Mộc khóa trái cửa Trịnh Đạc đang định tìm thứ gì để mở cửa Đã nghe thấy một tiếng rầm vang lên trong nhà vệ sinh Lát sau Lầm Gia Mộc mở cửa đi ra Trên trán có một vết thương rõ ràng Sao em lại ngốc như vậy Trịnh Đạc ôm cô Đưa tay sờ cục u trên đầu cô Đập gì thì đập Sao lại đi đập đầu? Đập đầu nhìn mới sợ Lâm Gia Mộc hơi choáng váng, đứng dựa vào ngực Trịnh Đạc nghỉ một lát Trịnh Đạc hơi mạnh tay xóa vết thương trên chán cô Sao em lửa mạng vì vụ này như vậy? Lâm Gia Mộc gần đầu nhìn anh ta, ánh mắt lấp lánh Cái này gọi là yêu nghề Trịnh Đào biết cô không muốn nói nên cũng không hỏi nữa mà dìu cô về sofa ngồi xuống, lấy một túi đá trong tủ lạnh ra trường cho cô. Cho nên lần này anh sẽ là một gã đàn ông bạo lực. Nên anh cũng giống đấy. Trịnh Đạc quả thật nhìn hơi đáng sợ, cũng không phải là anh ta là người dữ tợn. Nhưng nếu anh ta đi vào thang máy thì không ai dám nói chuyện thoải mái nữa. Ngay cả đám trẻ con nghịch ngợm cũng sẽ trở nên ngoan ngoãn. Nếu anh ta nhìn chằm chằm đứa nào một lát là đứa đó sẽ hoảng sợ bật khóc. Trịnh Đạc lại xoa chỗ bẩm mạnh hơn. Anh à, không xoa nữa. Nó mà tan hết là em đụng đầu vô ích đấy. Lâm ra mộc tránh khỏi bàn tay Trịnh Đạc. Em yên tâm, không sợ vô ích đâu. Trịnh Đạc sợn dữ nói. Tối nay em cũng không cần ngủ nữa. Cái gì? Mắt đỏ bừng... Bọng mắt sưng úp, Vẻ mặt hốc khác mới giống phụ nữ bị bạo hành <cười> Lâm Gia Mộc không ngủ thật Hơn 5 giờ sáng hôm sau Căn đúng giờ Trần Thục Lương dậy đi chợ mua thức ăn Lâm Gia Mộc cũng đi vào thang máy Sáng sớm có ít người dùng thang máy Cô đứng ở tầng 7 Chờ khoảng 5 phút Đã nghe thấy nhà Trần Thục Lương có tiếng động Chỉ có cô ta mới dậy sớm như thế này Lâm Gia Mộc chạy như bay vào thang máy Bấm nút mở cửa chờ cô ta Quả nhiên thấy Trần Thục Lương dạo bước chạy tới Hôm nay tinh thần Trần tục Lương không tồi Tóc chải ngay ngắn Vết thương trên khóe mắt đã gần khỏi Lúc nhìn người khác không phải cúi đầu nữa Cô ta ngừng đầu nhìn Lâm Gia Mộc rồi hơi sững lại À tối qua vấp ngã trong nhà vệ sinh Lâm Gia Mộc hơi lúng túng nói Trần tục Lương nhìn cô Hôm nay Lâm Gia Mộc mặc áo xám quần đen Không tê tắn như mấy lần trước sắc mặt vàng vọt không trang điểm, quần mắt thâm đen, hai mắt đỏ bừng, vết thương trên trán đã tím bầm nhìn rất đáng sợ. Cô cần xử lý vết thương. Trần Tục Lương nói nhỏ. Đến phòng khám mất thời gian lắm. Tôi là y tá, lát nữa tôi sẽ xử lý giúp cô một chút là được. Trần Tục Lương nói. Hai người ra khỏi thang máy, những người già ở khu này đang tập thể dục buổi sáng dưới lầu. Trần Thục Lương kéo cô đi đến khu vực của ban quản lý không bao giờ khóa cửa, còn chưa tới giờ làm. Có lẽ bảo vệ vẫn còn ở trong phòng an ninh. Lúc này khu quản lý rất yên tĩnh. Trần Thục Lương lấy thuốc sắc khuẩn và bông băng ra bôi thuốc cho lầm da mộc. Đừng để vết thương dính nước là được. Chị đang đi chợ à? Ừm, hôm nay tôi trực ban ngày, phải nấu cơm cả ngày luôn cho xong. Còn cô, trước tôi không thấy cô đi ra ngoài và sáng sớm bao giờ. Tôi không muốn ngồi ở nhà Lâm ra mục nói vẻ mặt lo lắng Bình thường anh ấy không như thế Nhưng hôm qua anh ấy đánh mặt trược thua tiền Tôi lại không nhịn được nói mấy câu Thế là cãi nhau Đàn đông đều vậy mà Lúc nóng tính cô nhịn một chút là được ôi, Nếu mà có con thì có lẽ Anh ấy sẽ tốt hơn một chút Nhưng mấy năm nay tôi vẫn không có con Bây giờ còn nghĩ cả việc là để chuẩn bị sinh con Mà vẫn không thấy gì đúng vậy có con rồi sẽ tốt hơn. Trần Thục Lương lộ ra nụ cười có thể nói là mơ màng. Ông xã tôi cũng rất nóng tính nhưng anh ấy rất tốt với con. Công việc của tôi bận rộn, hàng ngày anh ấy đều đưa đón con đi học. Chị là y tá ở bệnh viện nào? Bệnh viện Phụ Sản An Tâm. À, đấy là bệnh viện tư nhân à? Đúng vậy, có điều bệnh viện chúng tôi rất là có quy củ. Trong tài liệu. Trần Thục Lương vốn là y tá ở một bệnh viện khá lớn, cũng đã lên đến y tá trưởng. Nhưng vì phải nghỉ thời gian dài sau khi bị đánh trọng thương nên bị sáng chức. Hơn nữa, có mấy người ở bệnh viện quan tâm đến cô ta, khuyên cô ta ly hôn, nên trường Hoành Lương đã bắt đầu nghỉ việc. Sau đó, cô ta lại không ngừng bị bạo hành, không thể làm việc được nên cô ta phải chuyển chỗ làm liên tục. Cuối cùng đến bệnh viện phụ sản an tâm mới xem như ổn định. Có lẽ nhận ra vợ bị thương nặng Thì trong nhà sẽ không có người ra ngoài kiếm tiền Nên trương hoàn lượng cũng nhẹ tay hơn một chút Hai năm nay gần như không bị thương nặng như gãy xương Nếu tôi có một nghề đàng hoàng thì tốt Trước học đại học chuyên ngành kinh tế Bây giờ chẳng dùng vào việc gì nữa Trần Thục Lương cười cười Tôi còn phải đi chợ Sau này rảnh rỗi nói chuyện tiếp nhá À chờ đã à, Tôi đi chợ cùng chị nhá Anh ấy nói là tôi ngốc không biết làm gì cả Chị có thể dạy tôi được không? Được. Trần Thục Lương gật đầu. Nghe tiếng Lâm Gia Mộc đóng cửa, Trịnh Đạc đã biết lần này cô mã đáo thành công. Phụ nữ bị hành hạ trong thời gian dài sẽ có bản năng cảnh giác với người lạ, còn khi gặp người phụ nữ khác có hoàn cảnh tương tự như mình thì sự cảnh giác sẽ biến mất. Em mua bánh bao rồi. Lâm Gia Mộc cười nịnh bợ nói. Ờ. Hôm qua là em sốt ruột quá. Lời này nếu coi như là xin lỗi thì anh nhận Trịnh Đạc cầm lấy chiếc bánh bao cắn một miếng Mùi vị cũng được đấy Trần Thục Lương chỉ chỗ mua Nghe nói là bánh bao ngon nhất ở chợ sáng Anh cũng có cái này cho em xem Trịnh Đạc đưa laptop đến trước mặt cô Em xem Hình ảnh trên màn hình laptop là một hành lang Thỉnh thoảng có mấy người đi qua nhưng không nhìn rõ lắm Anh xâm nhập vào hệ thống an ninh à? Hệ thống an ninh của tiểu khu này không khó xâm nhập Em không cần phải ra ngoài ôm cây đợi thỏ nữa Em không biết hành vi của em sáng sớm ngày hôm nay Giống như là một tên tội phạm thế nào đâu Nếu không phải chỉ có một mình anh nhìn thấy Thì đã có người báo cảnh sát bắt em rồi Sáng sớm nay anh đã xâm nhập được vào hệ thống rồi Mà tại sao không nói với em Trịnh uhm, Đạc cười cười Em bịa chuyện thế nào Đại loại là tình yêu giữa một cô sinh viên với anh Linh Chiến Sau khi xuất ngũ, anh lính làm đội trưởng ở công ty bảo vệ Cô sinh viên cưới anh lính bất chấp sự phản đối của gia đình Sau đó cô sinh viên không tìm được việc Thất nghiệp năm nhà Đội trưởng đội bảo vệ bực dọc Hai người cãi cọ, thỉnh thoảng đánh đập À đúng rồi, một nguyên nhân khác khiến chúng ta cãi nhau Là anh chê em không biết sinh con À, em bịa chuyện giỏi thật đấy Hiện thực còn đặc sắc hơn chuyện em bịa nhiều Lâm ra một cười nói Tiếp theo, có lẽ sẽ đến lượt anh phải lên sân khấu rồi Phải có quan hệ tốt với Trương Hoành Lượng Ý em là... Tính cách của Trần Thục Lương đã định hình Chuyện cô ta chủ động chia tay là không thể xảy ra Chỉ có thể làm cho Trương Hoành Lượng bỏ cô ta trước Anh không hề phát hiện dấu hiệu nào cho thấy hắn có ý định bỏ vợ cả Có ô xin miễn phí, có người ngủ cùng, có nhà ở Có người kiếm tiền nuôi, hắn có điền mới bỏ vợ Cho nên phải buôngắng bỏ vỡ Lâm già mộc viết hai chữ vào tay Trịnh Đạc Trịnh Đạc ngẩn đầu nhìn cô một cái nhớ nhắc anh ngàn vạn lần là không được đắc tội với em ha ha làm việc này cùng em bao nhiêu lâu rồi mà không nhớ điều này thì anh ngốc quá chương 3 tìm hiểu trích lời gia mộc trong nghề của chúng ta nhiều lúc lòng thông cảm sẽ có tác dụng tích cực nếu không nói đến việc luôn một lòng một dạ với gã chồng quen thói bạo lực thì thật ra trần thục lương cũng là một người khá được tính tình rất tốt rất hiểu chuyện làm việc nhà cực tháo vát sau khi quen lâm gia mộc mỗi lần nấu bò hấp tương đều không quên chia cho lâm gia mộc một phần món bò hấp tương này ngon thật mua bề ngoài không thể có được mùi vị như thế này lâm gia mộc cười nói Chủ hàn thì dưới lầu hôm qua tôi mua Cũng quen biết tôi Mỗi lúc có thịt ngon sẽ thông báo cho tôi Đây là thịt thân rất hợp là để hấp tương Ông xã tôi cũng rất thích ăn Vậy chị cho tôi một phần Thì gia đình chị có đủ ăn không Đủ mà Tôi không ăn thịt bò Chỉ có ông xã và con gái tôi ăn thôi Mà Khải Hân bé thế thì ăn được bao nhiêu Trần Thục Lương cười nói Cô ta nhìn quanh Căn hộ hai phòng này thật sự không thể nói là rộng rãi Diện tích sử dụng không đến 40 m vuông, Có điều quét dọn rất sạch sẽ Đồ gia dụng cũng còn rất mới Đồ đạc này đều là của chủ nhà Không phải, đều là đồ của chúng tôi từ trước Còn đồ của chủ nhà thì tôi đã trả ông ấy Ông ấy bảo tôi chuyển tới nhà kho của bạn ông ấy rồi Vậy trước đây gia đình cô Có đồ gia dụng của mình Hiệt nhiên trước đây Lâm Gia Mộc cũng có nhà Lâm Gia Mộc cố ý yên lặng một lát Vốn chúng tôi có một căn hộ Chồng tôi chơi với bạn bè không tốt Suốt ngày rủ anh ta đi đánh bài Tôi khuyên bảo mãi mà anh ấy không nghe Vì vậy... Thấy Lâm Gia Mộc như thế Trong lòng Trần Tục lương lại càng thông cảm với cô hơn Trước đây cô ta cho rằng Lâm Gia Mộc là một bà nội trợ Ăn no sánh rỗi không có gì làm Không ngờ lại có hoàn cảnh như vậy Khi còn trẻ Đàn ông bao giờ cũng ham chơi Sau khi được một bài học thì sẽ đỡ hơn <cười> Chỉ mong là thế Trần Thục Lương lại nhìn quanh Chồng cô không ở nhà Anh ấy ra ngoài gặp một người bạn Hôm nay anh ấy làm ca tối Còn hai tiếng nữa mới đi làm Chồng cô có đánh cô nữa không Anh ấy đánh tôi Nhưng mà tôi cũng không phải dạng vừa Lần nào cũng là hai người lao vào Cào cấu nhau Có điều tôi luôn đánh anh ấy Mà tôi không đánh được Lần sau cô đừng đánh lại, chỉ né thôi là được rồi. Không tránh được thì cố chịu mấy cái. Anh ta hết giận là sẽ không sao, đàn ông khỏe hơn nếu cô cứ đánh lại như thế. Chị, từ lúc anh ấy trở nên như vậy, tôi cũng đã nghi đến ly hôn. Nhưng tôi đã tận tuyệt quan hệ với người nhà anh ấy. Bây giờ tôi lại không có công việc, nhà cũng không còn. Tôi... Nói đến đây, nước mắt lầm ra mộc rơi xuống. Trần Thục Lương thở dài. Vợ chồng cô chưa có con, ly hồn cũng được Lâm ra mộc thầm nghĩ Cô không ngờ Trần Thục Lương lại nói như vậy Ơ à... Cô đã tốt nghiệp đại học Không tìm được công việc văn phòng nhẹ nhàng Chẳng lẽ cũng không tìm được những công việc vất vả hơn một chút sao Cô còn bố mẹ Dù thế nào thì bố mẹ cũng sẽ tha thứ cho cô Không giống tôi Tôi còn không còn người thân nào ngoài chồng và con gái cả Mặc dù tính chồng tôi cục cằn Nhưng anh ấy cũng thương tôi Lúc tôi bị thương bị ốm Anh ấy luôn chăm sóc tôi Con gái tôi cũng ngoan Anh ấy cũng tốt với con Thời gian làm việc của tôi không cố định Trước giờ anh ấy đều đưa đón con đi học Vì thế Trần Thục Lương không rời được Chung hoành Lương sao Giống như là động vật Được huấn luyện trong đoàn xích thú Lúc không nghe lời sẽ bị đánh đập Nhưng những lúc làm được trò thì sẽ cho ăn Sau một thời gian, hổ hay sư tử cũng đều hoàn ngoãn như mèo con Hoàn toàn quên mất mình vốn là vua của muôn loài Chị không có người nhà Bố mẹ tôi ly hôn từ lúc tôi chưa được 10 tuổi Năm tôi 12 tuổi, bố tôi uống say về nhà Tôi nhìn qua khe cửa, thấy bố nằm trên sofa ngủ Hôm sau, ông ấy đã chết Lúc đó, ông bà nội tôi còn tương đối khỏe mạnh Nhưng ông nội tôi rất nóng tính Uống chút rượu vào là đập phá đồ đạc đánh chửi vợ con Bà nội tôi nói đây là số phận của phụ nữ nhà họ Trần chúng tôi Năm tôi vào học cấp 3 thì ông nội tôi mất Lên đại học thì bà nội mất Để lại khu căn hộ ở khu vinh quan cho tôi Nhờ có tiền ông bà để lại và tiền cho thuê nhà Nên tôi mới học hết được đại học Thế còn mẹ chị? Lúc bố tôi mất thì mẹ tôi có về qua Bà nội không chịu để mẹ tôi mang tôi đi Mẹ tôi không nói gì mà dẫn em gái tôi đi luôn Trần Thục Lương cười lạnh lùng Từ khi tôi còn nhỏ Mẹ tôi vẫn không thích tôi mà Chỉ thích em gái tôi Thì ra Trần Thục Lương đã lớn lên Trong bóng tối của bạo lực gia đình Việc cô Điền lựa chọn cầm cầm Mà không chọn cô ta Đã làm cho cô ta cảm thấy mình bị bỏ rơi Có bố và ông đội bạo lực Bà nội chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng Trong suốt quá trình trưởng thành Cuộc đời cô ta không có lấy một tấm gương chính diện nào Với cô ta, bạo lực gia đình mới là chuyện bình thường Thảo nào Có tiếng người mở cửa Lâm Gia Mộc dùng khăn giấy lau mặt nói Ông xã tôi về rồi Trần tục Lương tò mò nhìn ra cửa Thấy một người đàn ông cao to mở cửa vào nhà Lâm Gia Mộc vốn cũng không thấp Nhưng đứng bên người đàn ông này lại có vẻ rất nhỏ nhắn Chiếc áo ba lỗ màu xanh quân đội Khiến cơ bắp trên người đàn ông cực kỳ rõ ràng đặc biệt là cơ ngực và cơ vai. Cô ta quan sát từ trên xuống dưới, có thể nói là từ bắp chân trở lên, không có chỗ nào không có cờ bắp. Dù không khoa trương như các lực sĩ thể hình, nhưng cũng rất hiếm có có người Trung Quốc nào lại có thân hình như vậy. Có thể thấy người đàn ông này có thói quen tập thể dục, cũng có thể nói là có thói quen chạy dài. Một người đàn ông như vậy ra tay đánh phụ nữ một cái. Lần trước lâm ra một bị thương, quả thực là quá nhẹ. Trịnh Đạc cũng đang quan sát cô ta Trịnh Đạc mới chỉ gặp Điền Cầm Cầm một lần Nhưng đã vô số lần nhìn thấy Trần Thục Lương qua màn hình camera Lúc đó đã cảm thấy hai chị em họ không giống nhau lắm Bây giờ gặp Trần Thục Lương Trần Thục Lương cũng giống như Điền Cầm Cầm khi về già vậy Trạng thái tinh thần cả không cần phải nói Trần Thục Lương có vẻ rất mệt mỏi khóe mắt đã có nếp nhăn Đây là... Ông xá, đây là hàng xóm ở tầng dưới nhà chúng ta Chị ấy mang bò hấp tương lên cho chúng ta Chị Trần à, Đây là chồng tôi Chị đạt trịnh đạt gật đầu Đưa tay sờ sờ vết thương trên trán lâm da mộc Đỡ hơn nhiều chưa Không đau nữa Xem lần sau em còn dám cãi lại anh không trịnh đạt thấp giọng nói Nhưng âm lượng lại đủ để Trần Thục Lương nghe thấy Buổi tối ăn gì Lát nữa em sẽ nấu mì Lại mì không nấu được cái gì khác à như vợ người ta lâm gia mộc rõ ràng không muốn nghe nữa cô thoáng nhìn trần tục lương trịnh Đạc giả vờ tức giận được rồi anh không ăn ở nhà nữa anh đi đây dứt lời anh ta xoay người đi luôn nghe thấy tiếng sập cửa trần tục lương không nhịn được sùng mình trịnh Đạc tạo áp lực quá lớn đối với cô ta lúc anh ta ở trong phòng cô ta gần như không dám thở sau khi trịnh đạt ra ngoài Trần Thục Lương mới thở hồn hền. Chồng cô nóng tính lắm à? Bình thường cũng tốt. Lúc đánh bài thắng tiền anh ấy còn dẫn tôi ra ngoài ăn nhà hàng. Chi tiêu cũng chưa bao giờ hạn chế tôi. Trần Thục Lương gật đầu. Lâm gia mộc đánh nhau với một người đàn ông như vậy. Quả thực là một phần trăm cơ hội thắng cũng không có. Tôi về đây. Cô ta đứng lên. Này! Lâm Sa Mộc gọi cô tay lại Chị Trần Chị có thể dạy tôi nấu ăn không Trần Thục Lương thở dài Qua câu này có thể thấy Lâm Sa Mộc không muốn ly hôn Mà vẫn muốn sống với người đàn ông Có ngoại hình rất đáng sợ kia Được rồi Lúc nào rảnh rỗi tôi sẽ dạy cô Cảm ơn chị Trần Thục Lương ra cửa Đến thang máy nhìn thấy chị Đạc Đang đứng chờ thang Cô ta sợ hãi Lùi lại rồi đi xuống tầng dưới Bằng cầu thang bộ Trịnh Đạt mỉm cười, xoay người quay về nhà. Lâm Gia Mộc đang thái thịt bò hất tương, thấy Trịnh Đạt về, cô tiện tay cầm một miếng đưa vào miệng anh ta. Ấn tượng như thế nào? Một phụ nữ truyền thống. Trịnh Đạt cười. Nếu anh nói chuyện to tiếng một chút, là cô ta có thể ngất xỉu vì sợ. Cô ấy còn nói với em là nên ly hôn với anh. Trịnh Đạt nhíu mày. Cô ta nói như thế thật à? Vậy thì anh vẫn còn khách sáo với cô ta quá Anh đừng có dọa cô ấy nữa Cô ấy đã khổ lắm rồi Chẳng mấy khi Lâm gia Mộc Thật tình thông cảm với ai Nhưng lúc này cô thật sự thông cảm với Trần Thục Lương Cô ta gần như không thể nào Lựa chọn vận mệnh của mình Bất kể là chuyện bố mẹ ly dị Mẹ đi xa hay là cái chết của ông bố Và cả chuyện ông chồng bây giờ Một cô gái lớn lên trong bạo hành gia đình Cuối cùng thừa sẽ lấy Một người chồng bạo lực Đây là một sự lựa chọn mà người ngoài không thể hiểu nổi, nhưng nó vẫn tồn tại một cách tàn khốc. Cuối cùng, cô cũng hiểu vì sao cô Điền và Điền Cầm Cầm không những không giúp được cô ta mà còn phản tác dụng. Thử nghĩ xem, một người đã vứt bỏ bạn khi bạn còn nhỏ. Giờ đây sau khi bạn đã trưởng thành, lấy chồng sinh con lại đột nhiên xuất hiện và chỉ trích cuộc sống của bạn. Thậm chí còn mong bạn ly hôn, chia rẽ gia đình bạn. Khi đó bạn sẽ có phản ứng như thế nào? càng không cần phải nói đến, phía có một cô em gái song sinh giống hết mình nhưng lại có vận mệnh khác mình một trời một vực. sau khi bố mẹ bỏ nhau nữa. tóm lại là tiến hành theo đúng cái cũ. ờ. lâm gia mộc gật đầu. hai bên cùng tác động, cô ấy cũng không phải thật sự không có thuốc nào cứu được. ít nhất cô ta cũng có thể khuyên lâm gia mộc ly hôn trịnh Đạc điều này cho thấy cô ta cũng hiểu ly hôn mới là con đường thoát khỏi bạo hành. trần thục lương cúi đầu nhặt sau, nghe lâm gia mộc bên cạnh sửa sau vừa vui vẻ hát, vết thương trên trán còn chưa khỏi hẳn mà tâm tình đã hoàn toàn trở lại bình thường. cô ta nói: chồng cô, anh ấy xin lỗi tôi rồi, còn mua quà cho tôi nữa. lâm gia mộc kéo sợi dây chuyền trên cổ ra, một con cá heo trên một sợi dây bạc rất xinh xắn. Anh ấy biết tôi thích cá heo nên nhìn thấy là mua luôn. Trần Túc Lương yên lặng một lát rồi nói. Lúc mới lấy nhau, anh ấy cũng như vậy, mỗi lần cãi nhau với tôi xong đều xin lỗi, lời gì cũng có thể nói được, thứ gì cũng có thể mua. Bây giờ xin lỗi thì vẫn xin lỗi, nhưng không còn thành khẩn như năm đó nữa. Tình cảm của vợ chồng chị thật tốt. Lâm Gia Mộc nói. Tôi vì con gái tôi Trần Thục Lương nói: "Con gái tôi không thể không có bố, có anh ấy chúng tôi còn có một gia đình lành lặn." Nói đến gia đình lành lặn, ánh mắt cô ta rất kiên định. Với một đứa bé gia đình tan vỡ từ nhỏ, ước mơ lớn nhất luôn là có một mái nhà nguyên vẹn. "Lúc trẻ anh ấy rất cục tính, bây giờ tốt hơn nhiều rồi, sau này chúng tôi về già anh ấy sẽ tốt hơn nữa. Ông nội và bà nội tôi cũng thế." xem ra cô ta thật sự định sống với trương hoài lượng đến đầu bạc răng long chị Trần ngày mai là sinh nhật ông xã tôi tôi ở nhà chuẩn bị ít đồ anh chị cùng qua đen cơm như vậy có được không có gì mà không được chúng tôi không có người thân nào ở thành phố a cùng ăn cơm với anh chị dù sao cũng tốt hơn là để anh ấy đi đàn đúng với đám bạn mèo mả cả đồng gì đó hôm qua tôi năn nỉ mãi anh ấy mới đồng ý là sinh nhật năm nay ở nhà với tôi Có anh chị đến chơi Đàm bạn nhậu Đó gọi là anh ấy cũng không tiện đi Lâm Gia Mộc thành khẩn nói Vậy cũng được Một trong những nhược điểm trong tính cách của Trần Thục Lương Đó là không biết cách từ chối người khác Càng là người quen Thì càng không thể từ chối được Cả đời sống trong bóng tối của bạo lực Thậm chí Trần Thục Lương Cũng chẳng có mấy bạn bè có thể thật sự tâm sự được Vì vậy cô ta vừa biết Lâm Gia Mộc Đã thấy thần thiết Dù e ngại trịnh đạc nhưng vẫn không muốn từ chối yêu cầu của người bạn mới này. Chương 4: Vào cuộc trích lời ra mộc. Tất cả những người đáng thương đều có điểm đáng trách. Trường Hoành Lượng là một người mà khi tiếp xúc lần đầu, bạn sẽ không cảm thấy hắn thô bạo, đặc biệt là lúc này, hắn đang ngồi trên sofa, vừa xem tivi vừa tán gẫu với Trịnh Đào. Nếu bạn nhất định phải chỉ ra trong hai người này ai có khuynh hướng bạo lực thì gần như chắc chắn bạn sẽ chỉ trịnh Đạt. Nếu Lâm Gia Mộc chưa xem tập bệnh án dày cột đó không chính mắt nhìn thấy hắn đòi tiền chân tục lương thế nào thì khi tiếp xúc lần đầu cô cũng sẽ chỉ cảm nhận thấy hắn hơi lạ lạ mà thôi. Phải nói chuyện với hắn mấy câu mới có thể nhận ra sự khi miệt phụ nữ và tồn sùng bản thân trong đáy mắt người này. Cô bé Khải Hân rất ngoan, cũng rất xinh Khải Hân không thích ngồi xem TV trong phòng khách hay xem hoạt hình trên máy tính trong phòng ngủ mà lại thích đến chỗ mẹ và cô hàng xóm mới quen hơn Nhờ cô bé làm gì, cô bé sẽ lập tức nhận lời và làm rất gọn gàng Khải Hân ngoan thật, bây giờ hiếm khi có đứa bé nào lại ngoan như nó Từ nhỏ tính nó đã hướng nội tương đối giống tôi Trần Tục Lương cười nói Khải Hân, đi bóp tỏ giúp mẹ Sao nó đã đi học tiểu học chưa chị? Chưa, nó sinh vào mùa đông nên phải đi học muộn một năm. Trường học ở khu này của chúng ta thế nào? Cũng được, không bằng các trường điểm nhưng mà cũng có những cái khối trường khác. Khải hân học rất giỏi, vào tiểu học chắc cũng theo được. Vậy thì tốt. Lâm giam bộc khen nói với Trần Tục Lương, chị Trần, nếu biết gần đây có người nào bán nhà thì chị nói với tôi một tiếng được không? Bây giờ phí môi giới cao quá. Tưởng cô nói Anh ấy mới quen với người bạn Cùng bọn họ làm ăn gì đó Hôm qua anh ấy nói với tôi là cùng lắm là 2 tháng nữa Là có đủ tiền mua nhà Sao cơ? Trần thúc Lương nhìn vào trong phòng khách Sao có thể? trương Hoành Lượng đã hoác lắc lắm rồi Khi mới lấy nhau Hắn đã nói sẽ cho mẹ con cô ta ở biệt thự Nhưng mấy năm nay Hắn chưa chứng khoán Dù có lúc kiếm được nhưng cũng đổ luôn vào chơi tiếp Mấy hôm sau thấy hắn ngồi một mình uống rượu Là biết lại thua lỗ rồi Không phải là măn hợp pháp Trịnh Đạc vốn là lính Anh ấy lại có ngoại hình tạm trợn Bạn anh ấy mở song bạc Muốn anh ấy đứng ra bảo kê Vậy sẽ rất mạo hiểm Không đâu Bạn anh ấy có người nâng đỡ Hai giới đen trắng đều lo liệu xong xuôi rồi Anh ấy đến đó cũng chỉ là đối phó với mấy khách lẻ ờ Trần Thục Lương gật đầu Lúc này Khải Hân đã bóc tỏi xong Cô ta nói Khải Hân Con ra xem ấm trà của bố con đã hết nước chưa Khải Hân hơi sững lại Hiển nhiên cô bé rất không thích bị sai đến gần bố Một lát sau mới trả lời gượng gạo Vâng ạ Khải Hân vào phòng khách xem Quả nhiên ấm trà đã cạn nước Cô bé cúi xuống cầm lấy ấm trà Nhưng chú hàng xóm nhìn rất đáng sợ Đã ngăn lại Ôi đừng động vào, ấm chả vẫn còn nóng, nhỡ bỏng thì sao Khải Hân hoảng sợ rụt tay lại, ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt của bố không vui nước mắt lập tức trở ra khóe mắt Cô bé suýt nước bật khóc nhưng vẫn cố gượng không khóc Không khóc chưa chắc là bị đánh Nhưng nếu khóc, đặc biệt là khóc ở nhà người khác thì nhất định sẽ ăn đòn Nào cháu ngoan, thích ăn kem không? Trong tủ lạnh có kem đấy, cháu tự lấy đi Trịnh Đạc vút tóc cô bé Khải Hân cảm thấy chú hàng xóm có vẻ rất đáng sợ này Thực ra không quá đáng sợ Nhưng cô bé vẫn nhìn sang bố Trường hoành lượng gật đầu Khải Hân mới chạy đi như được ân xá Thậm chí còn quyền cả lấy kem Con bé này ngoan quá Trịnh Đạc khen ngợi. Trẻ con bây giờ đều được chiều quá sinh hư Từ nhỏ đã không được giáo dục Từ nhỏ đã phải làm cho trẻ con biết sợ một người Như vậy mới dễ dạy bảo Hiển nhiên Trương Hoài Lượng rất hài lòng khi thấy con gái mình ngoan ngoãn trước mặt người ngoài À đúng vậy Trịnh Đạc gật đầu rồi vỗ vỗ đầu Chết thật, trí nhớ dạo này kém quá Chỉ mai nói chuyện với anh Hôm qua bạn tôi cho một cây trung hoa bao mềm, anh hút thử xem Xích lời, anh ta lấy một cây thuốc trung hoa từ trong tủ ti ra, Tiện tay lấy một bao, ném lên bàn uống nước Trương Hoài Lượng cầm lên, nhìn một hồi thuốc này đắt lắm, không để nỗi đắt lắm bình thường hút chơi cũng được. trường hải lượng quan sát trịnh đào, hôm nay trịnh đào vẫn mặc áo phông quần bò, nhưng nhãn hiệu áo phông là DNG. vốn hắn cho rằng hàng nhái cũng không nên nhìn kỹ, sau đó hắn lại nhìn mấy thứ đồ trên giường phòng ngủ mở rộng cửa, túi sách cuội và LV. mặc dù bây giờ hắn đã sa sút nhưng khi thị trường chứng khoán vẫn còn nóng. Hắn cũng quen với người bạn giàu có Chính mình cũng mua vài món hàng hiệu Cho đỡ thua kém bạn bè Cũng biết chút ít về cách phân biệt hàng thật và hàng giả Hai người này dùng hàng hiệu xịn Mà cho dù là hàng nhái Thì cũng phải là hàng nhái cao cấp Trịnh đà chú ý tới ánh mắt hắn Anh ta nhún vài thở ơ Bạn tôi cho Lần trước anh ấy đến Hồng Kông gặp đợt giảm giá Nên mua về một đống Anh Trương, anh là người sành sỏi Anh xem giúp tôi là có phải hàng xịn không thấy trương hoành lượng gật đầu anh ta đứng dậy vào phòng ngủ lấy một túi sách nam hiệu lv một túi sách nữ màu cam hiệu gucci ra trương hoành lượng nhìn đường may chất liệu logo hàng thật hàng thật một trăm phần trăm hai thứ này không rẻ thế nào đâu bạn tôi có tiền mấy thứ này chỉ đủ tiền cho anh ấy đánh một trận mặt trước nếu đến macao một chuyến thì số tiền này có lâu mới đủ anh ấy tặng vợ chồng tôi cũng là chuyện cần nhớ mà thế à mắt trường hoàng lượng sáng người, tuy hắn luôn nói với người khác rằng mình ở nhà chơi chứng khoán, nhưng thật ra vốn liếng đã bị đóng băng. Nếu bán ra thì lỗ luôn cả gốc lẫn vốn. cả thế mà hắn ngồi trước máy tính chỉ để chơi game và tải phim về xem. Mặc dù trần thục lương vẫn nuôi hắn, nhưng chút tiền đó hắn đâu để vào mắt. nghe nói trịnh đào quen biết người có tiền, nhịp tìm hắn liền tăng tốc. trịnh đào thoáng nhìn quanh, người bạn này của tôi mở song bạc. Hôm qua tôi đồng ý làm bảo kê cho anh ấy Mấy thứ này anh ấy đưa trước Ờ Anh Trương Anh có biết nhiều người giàu không Bạn tôi nói cứ dẫn đến một khách chơi đáng tin Anh ấy sẽ đều trả cho tôi 10% hoa hồng Có An toàn không Người bạn này của tôi quen biết Cả hai giới đen trắng an toàn lắm Khách chơi cũng đều là người nọ giới thiệu người kia Người lạ căn bản là không vào cửa được Trương Hoài Lựa suy nghĩ một chút Đáng tiếc là tôi không biết mấy người có tiền hey, Chúng ta nói chuyện phiếm thôi mà Làm gì mà nghiêm túc thế Coi như tôi cung cấp cho anh một thông tin thế thôi à, Trường Hoành Lượng cười cười Không nói chuyện nữa Vợ chồng con cái về đến nhà Vừa bước vào cửa Trường Hoành Lượng đã hỏi Người bạn này của em có tin được không Em cũng mới quen cô ấy không lâu Có điều cô ấy có vẻ cũng được Nhưng hôm nay cô ấy khoác lác với em Khoác lác cái gì? Cô ấy nói chồng cô ấy làm việc cho một người bạn rất là giàu Kiếm được nhiều Chậm nhất là hai tháng nữa Có thể mua nhà cho cô ấy Trần Thục Lương nói Có vẻ hoàn toàn không tin Mẹ ơi Con cất kem cô Lâm cho vào tủ lạnh được không? Trần Thục Lương gật đầu Lúc này Trương Hoài Lượng mới chú ý tới chiếc túi nhựa đựng kem trên tay con gái Mang đây cho bố xem nào Hắn mở ra Không ngờ lại là hai chiếc Hagen Daz Xem ra bọn họ có tiền thật Sao lại thế được Cô ấy nói trước họ cũng có nhà Nhưng chồng cô ấy đánh bạc thua mất cả rồi Em thì biết gì Trương Hoành Lượng trợn mắt nhìn vợ Đây là cơ hội của anh Anh phải nắm được cơ hội này Nhưng anh có biết khách chơi nào lắm tiền đâu Em chờ anh hỏi thăm thực hư đã Nếu bạn của chồng bạn em thật sự là tồn tại Thì anh sẽ không sợ những người ông chủ dám vung tiền như rác Lúc này trong lòng Trương Hoài Lượng đã có vài lựa chọn Những người này đều thích đánh bạc Hắn cũng có thể nói là có quen biết Trịnh Đà cầm tấm thẻ VIP màu vàng trên tay Nhớ lại về mặt của Trương Hoài Lượng lúc nãy mà không nhịn được cười Hắn rau sập bẫy rồi à Hắn bảo anh là dẫn hắn đi gặp bạn anh để xem xét tình hình trước Cơ sở ngầm của anh Lưu Đáng tin trăm phần trăm Hơn nữa anh Lưu không để mặt anh Thì cũng phải để mặt Điên Cầm Cầm Ý anh là... Cảnh sát, kiểm sát, tòa án đều là một nhà Mặc dù Điên Cầm Cầm không ở thành phố A Nhưng chồng cô lại là thẩm phán tòa án hình sự tình Cảnh sát Lưu cũng rất muốn quen biết những người như vậy Hồi buổi này bên trên không có người nâng đỡ Thì làm gì cũng khó khăn Cảnh sát Lưu mặc dù Là một cảnh sát tốt và yêu nghề Nhưng cũng là một người có trí tiến thủ Vì vậy anh ta mới chịu ra lệnh tạm dừng hoạt động Thu lưới, vốn phải tiến hành Sau 2 tháng răng lưới Và bảo người của mình cài cắm vào đường dây đánh bạc này Giới thiệu cho Trịnh Đạt tới đó làm bảo kê Hòn đất ném đi Hòn trì ném lại Trịnh Đà cũng sẽ phải làm một số việc Mà người của cảnh sát Lưu không làm được Lúc nói với anh về chuyện đánh bạc, em không ngờ anh lại làm lớn như vậy Lâm Gia Mộc chỉ định bảo Trịnh Đạc gạ Trương Hoài Lượng cá độ bóng đá trên mạng thôi Không ngờ Việc này cũng là cơ hội tình cơ Sau chuyện này, nếu Trương Hoài Lượng may mắn chạy thoát được Thì cũng phải trốn mấy năm không dám lộ diện Không chạy thoát được thì phải ăn cơm tù mấy năm Vốn hắn nên vào tù vì tội hành hung Nhưng không được thì lại vào tù vì tội khác Nhà tù sẽ dạy hắn thế nào mới là cậy mạnh bắt nạt kẻ yếu Anh ta hỏi Sao? Sợ rồi à? Lâm ra một lắc đầu Từ lâu em đã không biết sợ là gì nữa rồi Cô và Trịnh Đạc vốn luôn lượn lừa bên pháp luật, Lần này cùng lắm là chỉ bước thêm một bước ra ngoài mà thôi Nghĩ đến chồng bệnh án rệt cục của cô Cô lại cảm thấy thủ đoạn của Trịnh Đạc quá thực là khả thi muốn mẹ con Trần Thục Lương hoàn toàn rời khỏi chưa ngọt lượng thì biện pháp duy nhất chính là làm cho trường học lượng rời khỏi cuộc sống của hai mẹ con họ. Đi thôi, anh mời em đi xem phim. Xem phim gì? Phù hợp với lứa tuổi của em. Monster University, lo đào tạo quái vật. Lâm gia mộc đấm anh ta một cái, nhưng cô ta lại thấy đau tay. A! Anh nói sai à? Năm đó em trả xem công ty quái vật, Monster còn gì nữa? thôi đi hai người hi hi ha ha đi ra cửa lại nhìn thấy Khải Hân đang đứng ngửa ngác trước cửa thang máy Khải Hân Trần Khải Hân chạy tới ôm đùi Lâm Gia Mộc cô Lâm bộ cháu không có nhà cháu muốn nấu mì ăn liền nhưng không bật được bếp thế là cháu đi làm bài tập làm bài tập xong cháu ngửi thấy trong phòng có mùi ga Khải Hân ngoan đừng sợ bây giờ cô chú sẽ vào nhà cháu xem Cô đừng nói với bố cháu được không? Chắc chắn là cô sẽ không nói với bố cháu Lâm giả mộc phuốt tóc Trần Khải Hân Cô bé Khải Hân này rất thông minh Biết có mùi ga thì phải thông gió Nên cửa chống trộm vẫn để mở Mùi ga trong nhà không quá nồng Nhưng trong bếp thì rất đậm Lâm giả mộc khóa van bình ga Mở tất cả cửa sổ trong nhà Một lát sau mùi ga mới bay hết Vừa định an lùi Khải Hân mấy câu Đột nhiên cô nhìn thấy một hộp thuốc trong tủ bếp Đó là thuốc chamadon. Hơn nữa đã dùng hết nửa hộp. Cô hỏi Khải Hân, đây là thuốc của ai? Của mẹ cháu Mẹ cháu rất hay bị đau toàn thân Ngày nào mẹ cháu cũng uống à? Vâng Ngày nào cũng phải uống trước khi rời giường Không uống thuốc thì mẹ cháu không dậy được Xem ra vấn đề của Trần Thục Lương còn lớn hơn cô tưởng nhiều Nghĩ lại, với những vết thương cả tinh thần và thể xác mà cô ta phải chịu Hơn nữa với điều kiện của một y tá Việc Trần Thục Lương nhiễn thuốc giảm đau Thậm chí phải uống thuốc giảm đau mới dậy khỏi giường được Cũng là không có gì khó hiểu Lâm Gia mộc nhìn ánh mắt vô tội của Khải Hân Không biết cảm giác trong lòng mình lúc này là gì Sau khi xuống xe, Trường Hải Lượng chủ động chỉnh lại cà vạt Hắn hoàn toàn không ngờ Trịnh Đạc lại lái xe thẳng đến khách sạn 5 sao cao cấp nhất thành phố Khiến bộ âu phục tốt nhất của hắn cũng trở nên quá sản dị Hắn quay lại thoáng nhìn Trịnh Đạc vẫn mặc một bộ đồ đơn giản Nhưng lại tỏ ra cực kỳ ung dung Trịnh Đạc ném chìa khóa cho nhân viên đỗ xe Rồi đi vào cửa trước Quay lại nhìn hắn một cái Khách sạn năm sao Cảnh sát gần như chẳng bao giờ động vào làm gì trương hoành lượng gật đầu Tỏ vẻ mình cũng rất quen thuộc nơi này Ơ tôi đã tới khách sạn này nhiều lần rồi Chẳng ngờ được là Ở đây lại mở sòng bạc Trịnh Đà không hề bóc mẽ hắn Loại sòng cao cấp này Không có người giới thiệu Thì anh có đi đến cửa cũng không biết Bên trong đang làm gì Anh ta vừa nói Vừa bước vào thang máy Bấm nút lên tầng 8 Trong thang máy chỉ có hai người họ Trường Hoài Lượng vẫn hô thức hạ thấp dọc Ở đây phí vào là bao nhiêu Phí vào bàn là 10.000 Mỗi ván thấp nhất là 5.000 Không giới hạn cao nhất Chủ yếu là chơi mặt trược xì si tố Cũng có black blackjack 2 tiếng chơi thắng thua 2 3 triệu cũng là bình thường 2 tiếng Mỗi lần chỉ có 2 tiếng Đến giờ là thu bài kết ván Trịnh Đạc dẫn hắn đi thẳng máy Tới trước cửa phòng 802 cuối hành lang Lấy thẻ từ xa quẹt người trong phòng ngẩng đầu nhìn ra cửa rồi lại cúi đầu tiếp tục làm việc. Một cậu bé rất là trẻ, thậm chí có cảm giác như chưa quá 20 tuổi, trên người mặc một áo ngủ tơ tằm, đầu tóc rối bù mở cửa phòng ngủ ra, vui vẻ chạy tới. Trình Đại Ca anh đến rồi. Đây là bạn tôi, Lục Thiên Phóng. Trường Hoài Lượng vốn không hề quá để ý tiền nhóc trắng trẻo quá mức, mặc áo ngủ. Tóc nhuộm ba màu hai mắt hơi thâm Nhìn rất công từ bột này Đến tận lúc Trịnh Đạc nhắc đến cái tên đó Lục Thiên Phóng Bố nó là Trịnh Đạc kho nhẹ một tiếng <cười> Hôm qua anh đã nhận lời rồi Từ hôm nay trở đi Anh bắt đầu đến đây làm Lưu đại ca đâu Lưu đại ca của em có việc Vâng Lục Thiên Phóng gật đầu rất ngoan ngoãn Em giới thiệu mọi người cho anh biết Xích lời cậu ta được mắt nhìn một vòng Hai người mặc âu phục đen đó là bảo vệ giáp, bảo vệ ất Ba cô gái mặc váy là Xuân Hoa, Thu Nguyện, Đông Cúc Em lại đặt tên lung tung cho mọi người rồi Hey, để bảo mật mà Trịnh đặc biệt, chủ yếu là tên nhóc này cơ bản không nhớ rõ Hoặc thậm chí chẳng muốn nhớ tên những người không quan trọng đó Cho dù là ô xin nhà nó Đã làm gần chục năm Nhưng nó cũng không nhớ người ta tên gì nhà ở đâu Ngược lại Đối với những người quan trọng Thì nó sẽ nhớ rất kỹ chỉ sau một lần gặp mặt Anh ta hỏi Vậy ở chỗ này anh tên gì? Anh á Lục thiên phóng gật đầu Đội trưởng đội bảo vệ Trịnh Đạt rất ngắn ngẩm Đây là bạn anh Anh ấy họ Trương a Anh ấy chính là đại diện khách hàng Đinh Muốn đến xem xét tình hình mà anh nói đấy à Xem ra trước Trường Hoành Lượng Đã có các đại diện khách hàng giáp ất đính rồi Đúng vậy Trong tay anh ấy có mấy khách hàng rất là lớn Lục Thiên Phóng đưa tay về phía Trường Hoành Lượng Bạn của Trịnh Đại ca Chính là bạn tôi Trường Hoành Lượng bắt tay cậu ta Cơ hội đổi đời Trường Hoành Lượng Hắn chờ đợi bao nhiêu năm nay Cuối cùng đã xuất hiện ngay trước mắt